tên đầu chọc này rất nguy hiểm 40 chương 385 đại ca chỗ nào mời tới con hát hay bất quá hồng mụ cũng không có lập tức xuất kích mà là tại chờ chờ lấy giờ tý đến thân là một tên sát thủ chuyên nghiệp giờ tý là người nhất lúc mệt mỏi lúc này đánh lén tỷ lệ thành công đem tăng lên tầng năm nghe gõ mó cầm canh người tiếng la hồng mụ tại bên ngoài cóng đến run lẩy bẩy Sớm biết liền tối nay ra tới Ban đầu y phục dạ hành liền nhỏ Bên trong cũng không có mặc cái gì chống lạnh y phục a thụ Trốn ở Hắc áng trong hẻm nhỏ hồng mù hắt hơi một cái Lập tức lau hai tay Đem trong cơ thể đạo lực vận chuyển Dạng này mới dễ chịu rất nhiều Mà tại dạ ra mọi người cũng đang chờ giờ tí đến Mà lại toàn bộ mặt vào ăn mừng đại hồng bào Làm đến giống như thành hôn giống như Nhất là diệp lưu cảm giác chính mình giống như phải lập gia đình giống như khuôn mặt nhỏ có chút phi hồng dáng vẻ Thấy lập tức sẽ đến giờ tí Giả côn mang theo mọi người đi tới trong đại sảnh chờ lấy Tuyệt thiên chờ sau đó đừng quên rót vào đạo lực Giả côn vẫn là đến nhắc nhở một chút tuyệt thiên Tuyệt thiên trầm giọng nói ra ta biết Cũng không biết đợi chút nữa tần ca biểu lộ sẽ là thế nào Nguyên Trần đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xem tần ca biểu lộ. Phong Điền khẽ cười nói, ta cảm thấy tần ca sẽ khóc nhè. Liệt cốt thở dài một tiếng, ai, ta liền không có phúc khí như vậy. Diệp Ly cũng là tò mò. Nếu như là chính mình sinh nhật. Phu quân sẽ như vậy tỉ mỉ an bài sao không đúng vậy. Phu quân đều cho tới bây giờ không có hỏi qua. Thật giận tức giận. Căn bản cũng không yêu ta, hừ. Lúc này trưởng tôn nhị cùng tử yên lén lúc chạy tới để muội đều làm tốt rồi sao dạ côn tò mò hỏi U, V, Quy, Quy, Mơ đều làm tốt rồi Trưởng tôn nhị lén lúc nói ra Diệp ly đem y phục đưa cho hai nữ đi trước hậu đường đổi y phục đi Lúc này dạ tần nằm ở trên giường Vừa mới ngủ được mơ mơ màng màng Người vợ giống như nói đại ca tại trong đại sảnh chờ mình Đến cùng nói là đại ca đang chờ mình Vẫn là nói tẩu tẩu đang chờ mình không có nghe rõ a Nửa đêm canh ba Nếu như tẩu tẩu đang chờ mình trời ạ Đây không phải nhường đại ca hiểu lầm sao Được rồi được rồi vẫn là chớ đi Bất quá hai người bọn họ ba cây nửa đêm đi Làm cái gì theo gõ mó cầm canh người thanh âm truyền đến Giờ ý đã đến tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên Chờ sau đó chỉ cần sao băng sáng lên Liền có thể trông thấy em trai cái kia vẻ mặt kinh ngạc Nhưng mà trốn ở đen trong ngõ nhỏ hồng mụ Cũng nghe đến gõ mõ cầm canh người thanh âm sờ tí đã đến Để mạng lại đi giả côn chỉ thấy hồng mụ cao cao nhảy lên Mặc dù béo Lại linh hoạt Cho nên tổng kết ra một cách đạo lý Hồng mụ mộ là một cách linh hoạt mập mạp, Nhảy lên thật cao hồng mụ trông thấy giả phủ đen như mực trực tiếp ầm ầm hạ xuống Đứng tại đại sành trước Hắc hắc hắc này chút ngỡ ngẩn, Đoán chừng đều đang ngủ đi Một điểm cảnh giác đều không có Có đối thủ như vậy Đối với mình cũng là một loại vũ nhục Tuyệt thiên nhìn thấy bóng người Tay phải nắm lấy một cây bất minh vật thể Bất đắc dí thâu nhập đạo lực Chỉ thấy cả bộ đen kịt đại sảnh trong nháy mắt chiếu sáng Sáng lên đến hồng mùa con mắt đều muốn mù mất Kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn bắn hắn dạ côn lớn tiếng cười nói sau đó giơ tay lên bên trong ốm tròn dùng sức đẩy một cỗ màu trắng không do so chất lỏng bắn về phía hồng mụ mộ. nhìn một chút liệt cốt hung tàn nhất trong tay ốm tròn so người khác lớn gấp đôi bắn ra chất lỏng màu trắng đều hết sức to rất đậm cái chủng loại kia chỉ thấy hồng mụ lập tức biến thành màu trắng mập mạp chính xác người ngốc ngay tại chỗ hồng mụ lập tức liền đẩy ngã trước đó ý nghĩ Hành tung của mình thế mà bị phát hiện giả côn đã sớm bố trí hạ bấy dập mai phục Xem thường còn là xem thường giả côn tiểu tặc trước đó tài hoa lâu liền nhìn hắn không phải một người tốt Thế mà đánh sông quyền này chút chất lỏng màu trắng khẳng định là độc chủ quan á quá bất cẩn ngừng ngừng ngừng giả côn tranh thủ thời gian hô Mọi người thực sự quá hưng phấn, rất lâu không có chơi như vậy Còn tốt dạ tần thông minh biết không đến nếu như tới đừng đề cập có nhiều thảm rồi Em trai làm sao rộng như vậy Dạ con nhìn một chút mọi người tò mò hỏi Nguyên trần nhỏ giọng nói ra đúng vậy A tôn ca tần ca hình thể không có khoa trương như vậy chứ Ta vừa mới loáng thoáng trông thấy là một người mặt xiêm y màu đen mập mạp Phong điền nói nhỏ Chẳng lẽ là thích khách trưởng tôn nhị trầm giọng nói ra Diệp tử tử thả ra trong tay ốm tròn thì Thảo nói ra không có cái nào thích khách ngu như vậy đi. Hồng Mộ đơn giản bị tức đến run lẩy bẩy. Lại đẩy ngã trước đó ý nghĩ. Nguyên lai like bọn hắn căn bản cũng không biết. Chính mình là đánh bẩy đánh bạ đụng phải lau mắt. Nhìn xem cái kia sáu cái chữ. Hôm nay lại có thể là dạ tần sinh nhật mọi người thấy mập mạp người da trắng lộ ra một đôi mắt. Không biết vì cái gì. đặc biệt có vui cảm giác nhưng mà lúc này về sau dạ tần đột nhiên đi tới nhưng thật ra là không yên lòng người vợ ba cây nửa đêm mọi người nhìn về phía dạ tần cuối cùng có thể khẳng định làm nhầm người tốt xấu hổ a đối vị này thích khách quá không lễ phép mà dạ tần thấy cái kia sáu chữ to rốt cuộc biết người vợ đang chơi cái gì đây nhất định là đại ca chủ ý thật sự là cảm động a Bất quá bên cạnh cái này màu trắng mập mạp là làm gì chẳng lẽ là đại ca mời đến chợ hứng con hát vẫn rất khôi hài. Đại ca, các ngươi ta thật sự là dạ tần tâm tình lúc này đều không cách nào so sánh. Hoàn toàn không biết nên nói điểm cái gì mới tốt. Dạ tần tiếp tục nói đại ca thật sự là phí tâm thế mà mời được con hát tới chợ hứng quá phí kim tệ. Mọi người, em trai, ngươi lại có thể là vũ nhục một tên sát thủ chuyên nghiệp. ngẫm lại lúc này sát thủ trong lòng khẳng định rất khó chịu đi Hồng mộ giận đến bầu ngực bên trên hạ chập trùng Cái này giả tần thế mà coi là chính mình là con hát ta hồng mộ là các ngươi có thể mời được đến con hát sao chỉ thấy giả tần đi đến giả côn trước mặt Ôm chặt lấy giả côn Đại ca Cảm ơn ngươi Mặc dù không biết là cái gì cái tình huống nhưng mục đích vẫn là đạt đến Dạ côn vỗ vỗ dạ tần bả vai Thế nào đại ca an bài như thế nào Quá vui mừng cảm ơn mọi người Dạ tần hướng phía mọi người chắp tay Cuối cùng còn hướng lấy hồng mụ chắp tay Đã chế thế như vậy Còn tới trở hứng Khổ cực Hồng mụ Ngươi lại còn coi ta hồng mụ là cái con hát a Chỉ thấy hồng mụ trầm giọng vừa quát trên người chất lỏng màu trắng lập tức chấn khai Lộ ra màu đen đêm phục Khả năng vừa mới gầm thép thời điểm dưới hông động tác lớn một chút. Tê một tiếng đã nứt ra. Ha ha ha ha mọi người nhất thời phá lên cười. Dạ tần càng là vị đại ca bà vai đại ca, từ nơi nào tìm đến con hát a ta đều muốn cười chết rồi. Dạ côn đã cười đến thở không ra hơi, ta cũng không biết từ nơi nào tới con hát, ngược lại buồn cười là được rồi. Ha ha ha ha. Hồng mù phó có thể tin nhìn trước mắt người. Bọn hắn thế mà đang cười nhạo ta hồng mù thật chính là không muốn sống tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 40 chương 386 ta là chuyên nghiệp khôi hài nhân viên ba hiện tại liền cười đi. Chờ sau đó liền để cho các ngươi biết. Cái gì gọi là tử vong. Ngay tại lúc hồng mù mong muốn áp dụng cử động thời điểm. Một cố kinh khủng uy áp đem hồng mù trấn chủ cố uy áp này tự nhiên đến từ Đông Tứ. Hồng Mộ lập tức sầm mặt lại, cái này sao có thể là ai là ai tại cho mình uy áp, cố uy áp này vì cái gì mạnh như vậy, chính mình có thể là kiếm đế, cái này người rõ ràng liền đắc siêu việt kiếm đế không có khả năng này hoàn toàn không có khả năng giả côn lại có mãnh liệt như vậy người tương trợ. Vì cái gì không có bất kỳ cái gì tình báo nói rõ, Hồng Mộ lúc này vô cùng không bình tĩnh. Cả người bị áp chế lại, nhưng mà cố uy áp này dần dần liền biến mất. Phản phất mang theo cảnh cáo mùi vị Hồng mù biết nhiệm vụ hôm nay không có hy vọng có sáng này người ở bên cạnh che chở bọn hắn chính mình căn bản là không có cách đi đến đánh giết nếu như không có này cao thủ ở đây nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ giết hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui sau đó đem tin tức này mang đi ra ngoài Dạ côn bên này hết thảy đều muốn lật đổ lại lần nữa đối xạ côn chí định một bộ hoàn thành kế hoạch đột nhiên hồng mũ ngữ khí phát hiện chuyển biến có thể chiếm được mọi người cười một tiếng xem ra ta là phi thường thành công hồng mũ trông thấy xạ côn đang nghi ngờ vội vàng giải thích nói lần này bản điếm đẩy ra án sát khôi hài hệ liệt khen ngợi vẫn là rất nhiều hoa không nghĩ tới thái kinh còn có sảng này thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a Nguyên trần cảm thán một tiếng tại Thái Kinh nếu như nếu có tiền thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Đại ca, này rất đắt đi. Dạ tần vẫn là hết sức đau lòng. Nguyên bản trong nhà liền thiếu đi tiền. Nay người còn càng ngày càng nhiều. Cảm giác đều muốn đói. Hồng mụ nói thẳng. Miễn phí. Đây là bản điếm thử nếm thử. Xem hiệu quả tốt không tốt. Sự thật chứng minh. này vẫn là vô cùng thành công. Phu quân, đây cũng là ngươi an bài sao Diệp Ly gém chút đều tin? Dạ côn lắc đầu, ta còn tưởng rằng là ngươi an bài. Ta không có an bài A Hồng mụ nghe xong lại không bình tĩnh, lập tức nói ra, đây cũng là bổn điểm đặc thù dùng ý, miễn phí đưa cho Hoa Sinh nhận người, cho hinh hỉ nha. Diệp Lưu Tử Tốn nói, nắm mặt nạ lấy xuống. cái này không thể được a đây là tiệm chúng ta bên trong quy củ hồng mụ cũng không quản được mặt khác chỉ cần có thể chạy quản hắn có hay không lô dưới đây vừa mới nói xong hồng mụ cũng cảm giác uy áp lại tới những người này liền là đang trêu đùa chính mình đáng chết sần dần uy áp lại biến mất hồng mụ có chút thở dốc nhưng vẫn đưa tay đem mặt nạ màu đen cho gỡ xuống dạ tôn cùng dạ tần kinh hô một tiếng Hồng Mộ hai người làm sao có thể quên Hồng Mộ. Dù sao là lần đầu tiên đi Hoa Lâu loại địa phương kia, lần thứ nhất gặp Tú bà, ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu. Thật là đúng dịp a, đều là người quen. Hồng Mộ gạt ra nụ cười, bất đắc dĩ nói ra. Giả Côn hơi khẽ cao mày, "Hồng Mộ, ngươi tại đây bên trong làm cái gì ta tại đây bên trong? Tới bái phòng các ngươi a, dù sao cũng là đồng hương a." Liền không kịp chờ đợi tới Bái phòng đều tại giờ tí sao dạ tần âm vô hỏi Cảm giác hồng mù có vấn đề Hồng mộ cười khẽ một tiếng kỳ Thật đây là quê hương ta tập tục Đây là một loại lễ phép Hừ, ngươi lừa gạt ai vậy Tuyệt thiên lạnh giọng nói ra Hồng Mộ lại cũng không nghĩ nhiều Dùng ra toàn thân mình tốc độ Quay người bắn mạnh mà ra Nhưng còn không có bay ra một trường Hồng Mộ cả người liền bị đè xuống Nằm trên mặt đất không thể động đậy. Giả Côn thật sâu thở dài, vỗ vỗ em trai bả vai, thật sự là mất hứng. Không có việc gì. Dạ Tần cười cười, không chút để ở trong lòng, biết đại ca tâm ý là được rồi. Xem ra có vài người là chuẩn bị giết, ta ngược lại thật ra muốn hỏi hỏi Hồng Mộ. Dạ Côn trầm giọng nói ra, "Hồng Mộ hôm nay đến" Thật là làm cho giả côn có đầu mối cái này manh mối giả côn sẽ không để vứt bỏ. Thật vất vả biết nhưng giả côn cũng không nghĩ tới. Người này lại có thể là hoa lâu tú bà. Đơn giản giấu quá sâu. Em trai sinh nhật này tặng lễ thế mà đưa đến trên tay mình tới. Giả côn rơ rơ lên tay. Mọi người tách ra ngồi ở bên cạnh. Giả côn ngồi tại vị trí giữa. Diệp Ly cùng Diệp Lưu đứng tại giả côn sau lưng. Dẫn tới Giả Côn trầm giọng nói ra Đông tứ đem hồng mù cho nói tới Thậm chí đem hồng mù cầm cố lại Không muốn để cho hồng mù tự sát Liệt cốt cùng Diệp tử tử nhìn xem Giả Côn Đột nhiên phát hiện Giả Côn Tại nghiêm túc thời điểm Còn có mấy phần lão tôn thượng vẻ mặt Mà Diệp Ly liền không thế nào Ra thích Giả Côn nghiêm túc thời điểm Vẫn tương đối ra thích Buông lỏng sau Giả Côn Đây mới là mình thích Các ngươi tập tục thật sự là đặc biệt Chúng ta cũng đừng quá nhiều nhiều lời Tại sao lại muốn tới trong nhà của ta làm án sát Phía sau ngươi còn có những người nào giả côn nhàn nhạt hỏi Không nghĩ tới chính mình làm Đồng Văn Sơn về sau Lập tức liền bị trả thù Xem ra này Hồng Mụ cùng Đồng Văn Sơn hẳn là cùng một bọn Hồng Mụ dĩ nhiên sẽ không nói Cũng là nhìn về phía Tử Yên cầu khẩn nói ra Tử Yên mau cứu ta Tử Yên xứng sờ. Ta tại sao phải cứu ngươi Tử Yên? Ngươi cứ như vậy vong ăn phổ nghĩa sao ngươi liền không sợ ta đem ngươi cho tung ra hồng mộ lời nhường mọi người kinh ngạc một chút. tự Yên là hồng mộ người dạ côn xem ra. Hoa lâu là hồng mộ sàn xe. tự Yên tại hồng mộ thủ hạ làm việc. Nếu thật là nhằm vào, hồng mộ quả thật có thể đem tự Yên ship vào đến trong nhà mình đến, giám sát nhà của mình. Nhưng bây giờ lại có một vấn đề. Hồng mụ nói như vậy. Không phải tương đương với bài lộ tử yên sao theo giả côn. Đám người này là tương đương nghiêm cẩn. Cẩn thận trù hoạt nhiều năm như vậy. Có thể không bài lộ. Tuyệt đối liền sẽ không bại lộ. Mà hồng mụ này rõ ràng liền có giá hỏa ý tứ. Tử yên nghe được hồng mụ. Lộ ra hết sức kích động. Đột nhiên đứng dậy. Ngươi vì sao muốn oan uổng ta cũng bởi vì ta không cho ngươi kiếm tiền sao tử yên Hồng mụ đều rơi xuống sảng này ruộng nương lên Ngươi liền giúp một chút hồng mụ Đại ca, nàng tại vu hãm ta Tử yên hướng phía giả côn nghiêm túc nói Giả côn ra hiệu tử yên ngồi xuống trước Tử yên rất là tức giận, hừ lạnh một tiếng ngồi xuống Hồng mụ chỉ cần ngươi thành thật khai báo, vẫn có thể sống Giả côn nghiêm cần nói ra Hồng Mộ lập tức gật đầu, cầu khẩn nói: "Tốt, ta bàn giao, Tử Yên chính là ta phái đến nhà các ngươi mật thám." Dạ Côn than nhẹ một tiếng, rất bất đắc dĩ: "Ngươi đây cũng quá rõ ràng đi." Dạ Tần lạnh giọng nói ra: "Ngươi không nên vũ nhục nữ nhân của ta bằng không thì đừng trách ta không khách khí." Phu quân Tử Yên điềm đạm đáng yêu hộ. dạ tần đem tử yên hơi hơi kéo cho an ủi hiện tại người đơn giản quá xấu rồi tùy tiện liền oan uổng người ngoại trừ tử yên còn có ai giả côn lạnh giọng hỏi thật coi ta là tiểu hài tử A không có thật không có giả côn bỗng nhiên nói ra em trai mang để muội về phòng trước nghỉ ngơi đi còn có nguyên trần cùng phong điền các ngươi cũng đi nghỉ trước đi đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới Giáo hoa toàn năng bảo an tên đầu chọc này rất nguy hiểm 40 chương 387 ta côn ca xưa nay không gạt người bốn mặc dù không biết đại ca là có ý gì Nhưng mấy người vẫn là đứng dậy trở về phòng Chờ đến em trai đám người rời đi về sau Giả côn cảm giác liền có thể hơi buông ra một điểm Mà hồng mụ trông thấy giả côn như thế Trong lòng có chút trầm Không biết giả côn muốn làm gì Hồng mụ Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói ra. liền miễn cho khó chịu. Bằng không thì giả côn phát ra cuối cùng thông điệp. Không có. Giả côn bất đắc dĩ Đồng Văn Sơn hẳn là là người của ngươi đi. Hồng Mụ không nói. Đồng Văn Sơn vừa mới uy hiếp xong ta, ngươi liền đến, ai? Giả côn khẽ thở dài một tiếng quay đầu nhìn về Diệp Tử Tử nói ra, giúp một chút. Diệp tử tử dây hiểu ngọt ngào cười nói, rất tình nguyện tống hiến sức lực. Giả côn gì thật đem em trai gọi đi. liền là muốn cho Diệp tử tử dùng ra một chiêu kia. Trước đó tại tử quán thời điểm, trông thấy Diệp tử tử tóc nói thật. Giả côn chính mình cũng cảm giác được làm người ta sợ hãi. Hồng mụ có chút nghi hoặc, Bọn hắn muốn làm gì các ngươi coi như cầm đao gác ở ta hồng mụ trên cổ. Ta hồng mù cũng sẽ không nói bất luận một chữ nào muốn cho ta hồng mù cầu xin tha thứ. Đó là không có khả năng ngay tại hồng mù tâm trí kiên định thời điểm. Chỉ thấy Diệp tử tử sợi tóc đột nhiên bay lên. Tối thiểu có hơn trăm căn hồng mồ cười lạnh một tiếng. Cái này căn bản liền không tính là gì. Muốn dùng tóc giò người. Cái này là tiểu hài tử chơi. Ngay tại lúc hồng mù coi là đây là bình thường sợi tóc lúc hết thảy trước mắt cũng thay đổi bởi vì làm sợi tóc tới gần thời điểm. Hồng mù trông thấy mỗi một cây sợi tóc đều có há miệng tràn đầy răng nanh cái miệng nhỏ nhắn. Hồng mù lần thứ nhất trông thấy trường hợp như vậy tầm mắt lập tức biến dạng, hoàn toàn không thể bình tĩnh dâng lên. Đây là cá nhân sao rõ ràng là một cái đáng yêu tiểu nữ hài tóc lại là như vậy. Dạ côn nhìn xem hồng mụ biểu lộ biến cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hồng mụ. Nói hay không không nói hồng mụ mặc dù sợ hãi. Nhưng vẫn là kiên định. Nhưng ngữ khí rõ ràng liền có run rẩy Dạ côn lần nữa thở dài một tiếng. Diệp tử tử đừng giết chết. Tốt, không có vấn đề. Hồng mụ lập tức trông thấy sợi tóc miệng há ra. Những cái kia răng nanh thậm chí còn giữ lại dịp nhờn. Nhưng hồng mụ toàn thân đều tê dại Giả côn rõ ràng không có ý định trực tiếp giết chết Nghĩ cha tấn chính mình nhìn xem trăm tờ cái miệng nhỏ nhắn đột kích Hồng mụ hoàn toàn bình tĩnh không được nữa Chờ một chút giả côn dương một tay lên Diệp tử tử nhẫn nhìn nghẹn miệng Còn tưởng rằng có thể thật tốt hút khẽ hấp Dù sao trước mắt cái này nữ nhân béo vẫn là rất hấp dẫn người Nói đi Hồng mụ trầm giọng nói ra có thể hay không kéo đi thoạt nhìn ác tâm. Xác thực, những vật này không chỉ là ác tâm, mà là làm người ta sợ hãi. Người cường đại cỡ nào cũng chịu không được sáng này cái miệng nhỏ nhắn. Giả côn nhẹ gật đầu. Đứng ở bên cạnh Diệp Ly nhìn một chút giả côn, loại cảm giác này tựa như có chút phụ thân cái bóng. Theo Diệp tử tử đem sợi tóc thu hồi, hồng mụ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. ta nói, ngươi có thể thả ta sao đương nhiên. thật chứ ta giả côn xưa nay không gặp người. liệt cốt vùng tuyệt thiên nghe được câu này. đột nhiên liền nghĩ tới lão tôn thượng. đây quả thực là lão tôn thượng thường nói. lừa gạt người chết không đền mạng cái chủng loại kia. cũng không biết giả côn là không phải như vậy, nhưng xem giả côn cái kia ánh mắt chân thành, hẳn là thật a. hồng mù hơi hơi thư giãn một thoáng trầm giọng nói ra. không sai đồng văn sơn là người của ta dạ côn trầm giọng nói ra ta hiện tại không muốn biết đồng văn sơn sự tình ta muốn biết những người khác an khang châu châu trưởng ba đài cũng là của ta chẳng qua là hiện tại đã chạy còn có ai ta đây thật không biết bọn hắn chi chịu ta quản hồng mụ nhẹ nói ra kỳ thật vẫn là che giấu dạ côn hỏi lần nữa trên mặt của ngươi là ai trên mặt ta đầu là một cái gọi dạ ma người Hết sức thần bí Là chủ nhân thuộc hạ Chủ nhân chủ nhân của ngươi kêu cái gì hồng mù lắc đầu Không biết Chủ nhân cho tới bây giờ không hiện thân Tất cả tin tức đều là dạ ma đem đến cho ta Mục đích của các ngươi là cái gì đem người an bài tiến vào hoàng thất Chờ đợi lần sau mệnh lệnh Hồng mù âm ao nói ra vẫn là có giữ lại thành phần Giả côn hơi hơi hí mắt Còn có cái gì muốn bổ sung sao không có Thật không có Ta đem hết thầy biết đến đều nói cho ngươi biết Hồng mù ngẩng đầu nhìn về phía giả côn Phát hiện lúc này dạ côn Cùng mấy tháng trước giả côn Tưởng như hai người thời điểm đó giả côn tựa hồ còn hết sức ngây ngô Thế nhưng lúc này mới bao lâu Liền đem một cách ngây ngô người trẻ tuổi ma luyện thành sản này Tại thái kinh dạng này thùng nhuộm bên trong Lại ngây ngơ người Cũng sẽ bị ma luyện trưởng thành tinh Ta cảm thấy còn không có nói thật Diệp lưu tử tốn nói Diệp tử tử hết sức đồng ý Ta cảm thấy muốn hút một thoáng Nàng liền có thể nói thật Giả côn gì thật cũng biết Hồng mụ có điều giấu xếm Nhưng ẩm giấu trình độ hẳn Không phải là rất lớn Hồng mụ cũng chỉ là giúp người khác làm việc Mà phía bên mình thực lực khẳng định không thể để lộ ra đi. cho nên, dạ côn đứng dậy nói ra thật tốt hút hút. dạ côn ngươi gạt ta hồng mụ lập tức liền kích động lên. ngươi như thế một cái thành thật hài tử thế mà cũng sẽ gạt người dạ côn lôi kéo diệt ly cùng diệt lưu tay nhỏ. không nói gì. quay người liền rời đi. tuyệt thiên cùng liệt cốt khói miệng giật một cái điểm này thật đúng là giống lão tôn thượng thật sự là quá sẽ gạt người. diệp tử tử mang theo nhe răng cười sợi tóc lần nữa phiêu động lần này lại cũng không có chút do dự nào chui vào hồng mụ trong ra Giả côn lão nương muốn nguyền rủa ngươi nguyền rủa ngươi đời này đều không tóc dạ côn đương nhiên là nghe được thật sự là không hiểu rõ vì cái gì các ngươi không nguyền rủa ta chết đâu muốn nguyền rủa ta không có tóc Mà lại các ngươi nguyền rủa tựa hồ cũng thành công tóc của mình một cây đều không mọc ra tới Hồng mụ thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng chỉ còn lại có làn da rơi trên mặt đất Diệp tử tử đả cách không sai mùi vị kia vẫn là rất tốt liền là ngán một chút Liệt cốt cùng tuyệt thiên lắc đầu quay người rời đi Đông tứ nhìn một chút những người này vẫn là mang theo cảnh giác nếu như đánh lên đến hẳn là có thể chia 5 năm năm tất cả mọi người đi chỉ còn lại có phi tuyết nhìn xem hồng mộ túi ra đối với vừa mới phát sinh hết thầy phi tuyết đều không thể tin được liền biết những người này không này chút đều không phải là người cùng mình trước kia thấy qua giống như chẳng lẽ là theo cái chỗ kia chạy đến không có khả năng thế nhưng dạ côn đem người vợ kéo đến trong phòng ngáp một cái mệt mỏi ngủ đi phu quân làm sao nắm lưu nhi cũng kéo tới a Diệp ly nhỏ giọng nói ra A giả côn giật mình Quay đầu nhìn lại quả nhiên là thẹn thùng diệp lưu Vừa mới không có nghĩ nhiều như vậy tưởng rằng mộ nhi Lưu nhi ngượng ngùng A Không có chuyện gì Dù sao chưa xuất giá Sao có thể ngủ ở cùng một chỗ đâu Ta Ôn ca cũng là có nguyên tắc nam nhân Cho tới bây giờ đều sẽ không gặp người Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 40 chương 388 nhan mộ nhi sư phó năm nhìn xem ngượng ngùng diệt lưu. Giả tôn cũng là có chút cẩn thận đồng a. Diệt lưu ly hôn mà thật rất sống. Đáng tiếc còn chưa xuất giá, còn không thể ôm đi ngủ đáng tiếc. Ta ôn ca này người vẫn là thành thật, ít nhất còn biết bảo vệ tốt chính mình. Nhưng ta ôn ca khả năng còn không nghĩ tới, mình đã bị điếm ô nếu như biết. Khẳng định sẽ hô to người vợ xảo quyệt. Lưu nhi, chúng ta còn không thành hôn đâu, không thể ngủ tại cùng một chỗ. Dạ Côn chứng chạc đàng hoàng nói ra. Nhưng bây giờ, chỉ cần là cách năm Trông thấy Diệp Lưu cái kia thẻm thùng biểu lộ liền biết. Khẳng định là sẽ không tự tuyệt. Cơ hội tốt như vậy cũng không cần. Diệp Lưu nghe được dạ Côn cũng là sườn sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía tỉ tỉ. Diệp Ly cũng rất bất đắc dĩ A, phu quân vẫn là quá thành thật. Nhưng mà lời nói này dâng lên cũng làm giận a. Rõ ràng là chính ngươi lôi kéo tới. Hiện tại còn nói dạng này giả dạ côn thấy Diệp Lưu không có phản ứng. Cẩn thận nói ra. Lưu nhi, chúng ta tháng ngày còn lâu lắm. Cũng không vội này nhất thời có đúng hay không. Lời nói này rất muốn Diệp Lưu rất gấp giống như. Hừ Diệp Lưu kiểu hử một tiếng quay người liền rời đi. Nhìn xem Diệp Lưu thế mà sinh khí rời đi, Dạ Côn Nghi hoạt nhìn về phía Diệp Ly. "Lý Nhi, ngươi muội muội sao lại giận rồi này nếu là không sinh khí. Vậy thì không phải là nữ nhân." Diệp Ly lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. "Bất quá phu quân nhân phẩm vẫn rất tốt, không phải loại kia nhìn thấy nữ nhân liền bước không ra chân nam nhân." Ai Lưu Nhi cũng thật. Không phải liền là không thể ngủ ở một chỗ sao? Liền tức giận. Lý Nhi. Ta có phải hay không quá ưu tú? Diệp Ly. Vợ chồng hai nằm ở trên giường. Dạ ôn có chút ngủ không được. Mặc dù hôm nay bắt một người. Cũng biết một ít chuyện. Nhưng không có bắt đến lão đại. Căn bản là vô dụng. xếp hồng mụ cũng là nghĩ bước ra lão đại. Hay hoặc là nhường vị chủ nhân này phái ra mạnh hơn người tới Có lẽ liền biết đến càng nhiều Phu quân, ngươi vừa mới gạt người Diệp Ly nằm tại giả côn bên người thì thảo nói ra Ác kế hoạch này luôn là không đuổi kịp biến hóa Giả côn tìm một cách vô cùng xảo diệu lấy cớ Diệp Ly hiểu hử một tiếng Phu quân, ngươi càng lúc càng giống cha ta Như cái gì cha, ai Diệp Ly đánh cướp ngươi Ha ha ha, xem ra ta tôn ca không ngừng muốn làm phu quân a còn muốn làm cha chập chập chập. Một bên khác, nhan mổ nhi cũng là phi tốc hướng phía mê vụ sâm lâm tiến đến. Tin tức này nhất định phải mang theo sư phó mới được. Lúc này nhan mổ nhi đã về tới sương mù rừng sâu đối với mây vụ sâm lâm, nhan mổ nhi cũng là phi thường quen thuộc. Đi vào một chỗ hang núi, nhìn một chút chung quanh, hướng phía trong sơn động đi đến. nhưng mà nhan mộ nhi không có phát hiện ở bên cạnh còn có giả côn phái tới đát từ đát từ sớm liền phát hiện cây sơn động này có gì thường nhưng một mực không có đi vào sợ đả thảo kinh xà chẳng qua là nhường đát từ trăm triệu không nghĩ tới mình tại cân nhắc muốn hay không lúc trở về thế mà phát hiện sư mấu đến rồi cái này khiến đát từ nghi hoặc không thôi sư mẫu làm sao lại tới ngây vụ xâm lâm Sư mấu lúc này không nên tại thái kinh sao hơn nữa nhìn sư mấu cái biểu tình kia tựa hồ rất gấp giống như Mặc dù nhìn xem nhan mộ nhi đi vào Nhưng đát tử vẫn không có đi theo vào Bởi vì đát tử cảm giác Chỉ cần bước vào Liền sẽ bị phát hiện bởi vì bên trong có một cái cường hãn vô cùng người chính xác tới nói Hẳn không phải là người là một đầu yêu mê vụ sâm lâm bên trong thế mà còn ẩm dấu đi dạng này yêu ma Cái này khiến đát từ càng thêm nghi ngờ Có lẽ này mê vụ sâm lâm ẩm giấu đi kinh thiên đại bí mật Nhìn lại một chút bởi vì theo hiện tại xem ra Sư mấu hết sức có vấn đề nhan mộ nhi đi vào hang núi Hang núi diện tích không lớn Nhưng nhan mộ nhi đi đến vách đá bên cạnh Đưa tay đặt tại trên vách đá Trên vách đá lập tức lấp lánh ra ánh sáng ấm ánh sáng chói Toàn bộ vách đá thoạt nhìn như nước chảy, nhăn mộ nhi nhìn một chút bên ngoài sơn động luôn cảm giác có người đang nhìn mình. Nhăn mộ nhi không có nghĩ quá nhiều. Trực tiếp xuyên qua vách đá. Mà khi nhăn mộ nhi xuyên qua về sau, vách đá khôi phục như thường. Mà xuyên qua vách đá nhăn mộ nhi. Hiện ra ở trước mắt là một mảnh thế giới mới ánh nắng tươi sáng. Chim hót hoa nở. Thành đoàn linh điểu bay quá đỉnh đầu. ác nước ảo ảo thanh âm tại bên tai vang lên như thế ngoại đảo nguyên này rõ ràng liền là một thế giới nhỏ có thể chế tạo ra tiểu thế giới người rất rất ít rất ít nhưng nhan mộ nhi sư phó lại làm được tiểu thế giới này cũng không phải rất lớn ở trung ương có một chỗ nhà gỗ chung quanh chảy xuôi theo tin tức bước qua mảnh vụn thạch nhan mộ nhi hơi hơi cúi đầu bởi vì vì sư phó ngay ở chỗ này bế quan chính mình vụng trộm chạy ra ngoài sư phó hẳn không có phát hiện đi còn bỏ về được ngay tại nhan mộ nhi dùng vì sư phó không biết trong nhà gỗ nhớ tới sư phó cái kia trầm trọng thanh âm đây là một cố hết sức giọng nữ dễ nghe nhưng ngữ khí lại là hết sức nghiêm khắc nhan mộ nhi vẫn là hết sức sợ hãi sư phó lập tức nghiêng ngã trên mặt đất sư phó vừa mới tu luyện thành hình người Liền chạy ra khỏi đi ngươi nói ngươi này ham chơi tính cách lúc nào mới có thể thay đổi đổi sư phó Độ nhi biết sai nhan mộ nhi mau nhận sai Nếu như bị sư phó phạt Chính mình liền thảm rồi chỉ thấy nhà gỗ cửa bị mở ra Một vị nữ tử nện bước bước liên tục đi ra Chỉ thấy nữ tử tướng mạo cực đẹp Mặt như hoa đào Da thịt như mỡ dây Một đôi mắt đẹp phảng phất có thể hiểu rõ trên đời hết thảy, Một thân pháp bảo màu xanh cũng không che giấu được cái kia tư thái Người thân thể này còn không sai Nữ tử nhìn một chút nhan mộ nhi, vẫn tính hài lòng đổ nhi tuyển người Đúng thế, sư phó xinh đẹp như vậy, đổ nhi có muốn không biến cái xinh đẹp, làm sao xứng với sư phó đây Anh nói đưa đầy nữ tử lạnh giọng nói ra Nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng lần nữa cúi đầu xuống. Bỗng nhiên, nữ tử sầm mặt lại, nghiêm nhị "Ngươi tại bên ngoài làm cái gì nhan mộ nhi bị sư phó giật nảy mình, nơm nớp lo sợ nói ra. Độ nhi không có làm cái gì a. Không có làm cái gì, ngươi hoàn bích chi thân đâu, ngươi làm sư phụ mù a, ta nhan mộ nhi không biết muốn giải thích như thế nào." Nữ tử đi đến nhan mộ nhi trước mặt, nâng bàn tay lên, nhan bổ nhi nhắm con ngươi. Chuẩn bị tiếp nhận sư phó giáo huấn. Thế nhưng đợi đắt lâu. Cũng không thấy sư phó bàn tay hạ xuống. Ta liền không nên thả ngươi ra ngoài nữ tử trầm giọng nói ra. Sư phó, đổ nhi thích một người. Nữ tử liền biết là giảng này mặc dù đổ nhi thực lực không tệ. Nhưng tâm trí còn cùng tiểu hài tử một giảng. Rất dễ dàng liền bị lừa gạt. Mà trong nhân loại nam nhân cái kia miệng tựa như mở ánh sáng giống như vừa lừa một cách chuẩn. Sư phó, hắn là một người tốt, ta cam đoan. Ngươi quá làm cho vi sư thất vọng vi sư là thế nào dạy ngươi ngươi thế mà làm ra chuyện như vậy sư phó. Ta là cam tâm tình nguyện. Mặc kệ ngươi xuất từ nguyên nhân gì từ giờ trở đi không cho phép bước ra nơi này nghe được không thể rời đi. nhan mộ nhi một thoáng liền gấp. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 40 chương 389 ta là mẹ ngươi một sư phó Vì cái gì không thể rời đi Ta nhan mổ nhi trực tiếp đứng lên Tựa hồ tại phản kháng Phải biết Trước kia nhan mổ nhi có thể là chưa từng có ngỗ nhị qua sư phó Nhiều nhất cũng chỉ là vung nũng nịu mà thôi Này là lần đầu tiên mang theo phản kháng Cách này khiến nữ tử đều sường sốt một chút Lập tức vẻ mặt càng thêm chìm. Ta nói không chừng. Liền không cho phép không ngươi nói lại lần nữa xem nữ tử lạnh giọng quát. Ta không muốn ấm nhan mộ nhi thân thể mềm mại lập tức bay rớt ra ngoài. Rơi vào dưới thác nước phương. Nữ tử lạnh giọng nói ra. Ngươi tốt nhất yên tĩnh một chút chờ ngươi nghĩ thông suốt lại cùng vi sư nói chuyện lúc này nhan mộ nhi bị sư phó giam cầm tại thác nước phía dưới. Lao nhanh thác nước điên cuồng sắc vào nhan mộ nhi đỉnh đầu. Ta chính là muốn đi ra ngoài nhan mộ nhi la lớn. Kém chút không có nắm nữ tử tức ngất đi. Lúc này mới đi ra mấy tháng. Liền bị một cách nam nhân mê hoặc mà lại bị mê đến thần hồn điên đảo. Thậm chí không tiếc phản kháng chính mình cách này sư phó trước đó liền không nên để cho nàng ra ngoài dòng rã ba ngày thời gian. Nhan mộ nhi đều không lên tiếng. Bị thác nước điên cuồng tẩy lễ Nhà gỗ môn từ từ mở ra Nữ tử cuối cùng ra tới Nhìn xem thác nước bên trong nhan mộ nhi chậm rãi đi tới Nghĩ thông suốt không có Nữ tử đứng ở bên cạnh Nhàn nhạt hỏi nhan mộ nhi mở mắt Nhẹ nói ra Sư phó lần này ta trở về Nhưng thật ra là muốn nói một sự kiện Nếu như ngươi muốn nói Cùng nam tử kia xong túc xong phi Vậy cũng chớ nói không thể nào nữ tử từ tốn nói. Nhăn mộ nhi không lên tiếng. trầm giọng nói ra, có cấu người muốn từ mây vụ sâm lâm đạt được chỗ tốt. nữ tử nghe xong nhăn một thoáng mày ngài, nhàn nhạt hỏi, làm sao ngươi biết? phu quân tra được. những người kia giấu ở thái kinh trong triều. mây vụ sâm lâm đến cùng có cái gì? bọn hắn vì cái gì nghĩ đến đến? Nhăn mộ nhi tò mò hỏi. Nghe được đổ nhi thế mà hô lên phu quân hai chữ, nữ tử không bình tĩnh. Nhưng nghe đến nhan mộ nhi theo như lời nói càng thêm bình tĩnh. Nữ tử không nói gì quay người hướng đi nhà gỗ, mà nhan mộ nhi cảm giác giam cầm thư giãn, nhảy ra ao nước. Trên người quần áo theo đạo lực phát ra, lập tức sấy khô Nhan mộ nhi ba ngày này vẫn muốn biện pháp. Như thế nào mới có thể ra ngoài? Nếu như sư phó không cho... Chính mình rất khó đi ra Nếu như mình không đi ra Phu quân khẳng định sẽ nóng này Nói không chừng thừa dịp chính mình không có ở Liền đem diệp lưu cho cưới Các nàng tỉ muội liên thủ Phu quân khẳng định sẽ luôn hãm Về sau nếu là trở về địa vị khó giữ được a. Đi vào trong nhà gỗ nhan mộ nhi trông thấy sư phó đang ở pha trà Cũng là ngồi tại sư phó đối diện sư phó chúng ta mê vụ xâm lâm đến cùng có cái gì đáng giá người khác nhìn trộm nhan mộ nhi nghi hoặc hỏi nữ tử không có lên tiếng lại rót một chén trà nóng nâng ở lòng bàn tay nho nhỏ nhấp một miếng nhìn xem sư phó động tác nhan mộ nhi biết sư phó muốn nói một chút gì sư phó cùng lời của ngươi nói đều quên sao sư phó phu quân là người tốt Sư phó nói bao nhiêu lần không muốn đối nam nhân động chân tình ngươi chỉ có lợi dụng nam nhân, nam nhân đều là lừa đảo nhan mộ nhi thấp giọng nói ra. Sư phó, phu quân xưa nay sẽ không gạt người. Ngươi biết hắn không có lừa ngươi, ngươi dám xác định đúng vậy. Ta xác định nhan mộ nhi ánh mắt kiên định. Dạ Côn mới sẽ không lừa gạt mình. Dạ Côn hết sức sùng á chính mình. Ngươi là bị nam nhân mê mẩn tâm trí sư phó. Ngược lại ta hiện tại đã gả cho phu quân Nhan mộ nhi muốn lấy được ta tôn ca Cũng là nghĩ nắm gạo nấu thành cơm Dạng này sư phó cũng cầm lấy không có cách nào Nhìn xem chính mình đổ nhi như thế kiên định Nữ tử rõ ràng lại bị tức đến Nhan mộ nhi tiếp tục nói Nếu không phải phu quân Cũng không có người biết rõ có người đối mê vụ sâm lâm có ý tưởng Sư phó Đến cùng là chuyện gì xảy ra ngươi muốn biết u Vinh Quy Quy Mơ nhan mổ nhi nhẹ gật đầu Ta không nói cho ngươi nhan mổ nhi trừ phi ngươi rời đi nam nhân này Sư phó, ngươi sao có thể dạng này Ngươi phải biết Ngươi có thể là yêu hắn là người Các ngươi nhất định là không thể tại cùng một chỗ Ai nói không thể tại cùng một chỗ Muốn ta cảm thấy mà không là người khác cảm thấy nhan mộ nhi không phục Nhưng mà nữ tử trầm giọng nói ra Ngươi chẳng lẽ hy vọng ngươi phu quân Trông thấy ngươi sinh ra một con mèo sao ngươi có nghĩ tới hay không của phu quân Ngươi biểu lộ ngươi dám nói cho ngươi phu quân thân phận sao nhan mộ nhi trầm mặc Xác thực không dám nói cho dạ con thân phận của mình Bởi vì sợ nói cho phu quân Phu quân liền sẽ rời đi chính mình Mà lại phu quân vẫn là một cách chuyên nghiệp thu ma nhân Đến lúc đó nắm chính mình cho phu Nếu quả như thật giống sư phó nói Đến lúc đó sinh con Phu quân trong ngực ôm một con mèo Đoán chừng đều sẽ cảm giác Trên đầu chọc không có tóc dài Cũng là lớn cỏ xanh Phu quân ta mới sẽ không để ý đâu Hắn hắn có thể bao dung Ha ha ha nhân loại mới sẽ không bao dung yêu Ngươi suy nghĩ nhiều nhan mộ nhi không nói Trong lòng đương nhiên vẫn là tin tưởng giả côn Nhưng ngoại trừ giả côn Những người khác không tin Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt lấy ngươi Nữ tử tử tốn nói Nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng bỗng nhiên nói ra Sư phó, ngươi đừng nói trước nhường ta đoán một chút Nữ tử hơi xứng sờ Sư phó khẳng định phải nói Độ nhi à Kỳ thật sư phó là mẹ ngươi, mẹ đều muốn tốt cho ngươi, cho nên nhân loại nam nhân đều là không dựa vào được. Nhan mổ Nhi giang tay ra, cầm lấy trêu chọc ngữ khí nói ra, kỳ thật cũng là vô ích. Điểm này cũng là giống như giả côn. Xem ra Nhan mổ Nhi cũng là theo phu quân trên thân học tập đến. Nữ tử khóe miệng có chút co lại, trầm giọng nói ra, ngươi làm sao đoán được Này còn dùng đoán à thế giới loài người bên trong có cái gọi thuyết thư tiên sinh trên cơ bản đều là cách này xáo lộ. Nữ tử, không sai, ta chính là mẹ ngươi sư phó, ngươi liền đừng nói giỡn. nhan mổ nhi giơ giơ lên tay, một bộ ta vậy mới không tin đâu, sư phó đừng đùa. Nữ tử trầm giọng nói ra, ngươi cảm thấy sư phó cách biểu tình này là giống đang nói đùa sao nhan mổ nhi chăm chú nhìn xem sư phó. Thì thảo phu, Ngươi thật sự là mẫu thân đúng thế Ta đây cha là ai Nữ tử im lặng Hoàn toàn không nghĩ tới Nữ nhi thế mà đầu tiên hỏi cha là ai Nhưng ta đoán một chút Ngươi đừng đoán Ta cho ngươi biết nữ tử trầm giọng nói ra Thế giới loài người quá Sẽ giải yêu nhan mộ nhi Mấp máy môi một cái len lén liếc một thoáng sư phó Đột nhiên theo sư phụ Biến thành mẫu thân cái này chuyển biến một thoáng còn không thể nào tiếp thu được a cha ngươi là người cái kia rất tốt a phu quân của ta cũng là người a nhưng hắn là một tên lường gạt vậy cách này là phu quân của ta cùng mẫu thân phu quân có khác biệt về bản chất nữ tử đột nhiên cảm giác hiện tại vô phương cùng nữ nhi như thường trao đổi Có phải hay không cái kia phu quân đem nữ nhi làm hư khẳng định là như vậy tên đầu chọc này rất nguy hiểm 40 chương 390 thi nhân hai đột nhiên. nhan mộ nhi bổ nhào vào tại nữ tử trong ngực. Ôm thật chặt. Nữ tử hơi xứng sờ, khẽ thở dài một cái, nhẹ vỗ về nữ nhi. Mấu thân. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi tại sao phải dùng sư phó thân phận dạy ta nhan mộ nhi ngửa đầu tò mò hỏi Kỳ thật trong lòng cảm thấy cùng sư phó có một cố hết sức thân tận liên hệ nay chỉ sợ sẽ là huyết thống đi Nữ tử khẽ thở dài một tiếng dạng này ta mới có thể nhẫn tâm nghiêm khắc dạy bảo ngươi Vậy mẹ thân ngươi tên gì à ta hiện tại cũng không biết đây mẫu thân gọi liên hàn Nhan mộ nhi nói nhỏ vài tiếng Lập tức cười nói Mẫu thân, ta cũng có danh tử, ta gọi nhan mộ nhi, êm tai đi. Đối với tên, liên hàn không có hết sức để ý, dù sao cũng là yêu tên tới nói chẳng qua là một cái xưng hô. mộ nhi cái tên này cũng không tệ lắm phải không? Mẫu thân, nói một chút cha sự tình đi. Đó không phải là cha ngươi mẫu thân. Này liền là của ngươi không đúng. Nếu không phải cha. Tại sao có thể có ta đây nhan mộ nhi chứng trạc đàng hoàng nói ra? Nói vẫn là rất có đạo lý. Mẫu thân ngươi cho rằng cũng vui vẻ qua a Đó cũng là mẫu thân ngươi ta mắt bị mù liên hàn lạnh giọng nói ra. Nhan mộ nhi thấp giọng nói ra, xem ra cha không phải một người tốt. Nhân loại nam nhân ta thích hoa ngôn xảo ngữ. Mẫu thân dạy ngươi những cái kia. Chỉ là muốn vì để cho ngươi tránh cho. Nhưng ngươi hiểu. Cũng không phải khiến ngươi đi mê hoặc. Ai biết ngươi mấu thân Không phải phu quân hoa ngôn xảo ngữ Là nữ nhi ta hoa ngôn xảo ngữ lừa hắn nhan mộ nhi ngượng ngùng nói ra Muốn không biết mình thông minh Chỉ sợ hiện tại vẫn là hoàn Bích chi thân đây Liên hẳn nghe nói như thế Đối với nữ nhi phu quân cũng là sinh ra mấy phần tò mò Cha là thế nào đã thương ngươi ngươi đã lớn lên Có thể hóa thành hình người có một số việc ngươi cũng có quyền lợi biết liên hàn vỗ vỗ nhan mổ nhi đầu nhan mổ nhi thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh nghe cha ngươi hắn là một vị quân vương ngưu bức a im miệng nhan mổ nhi dùng ngón tay tại ngoài miệng vạc một cái biểu thị không nói bất quá trong lòng đang nghĩ như vậy chính mình cùng Diệp ly so ra cũng không kém a Nàng là cái gì tiểu tôn thượng Chính mình tựa hồ cũng thế Trước kia nơi này cũng không là cái gì Mê vụ xâm lâm Là một tòa chủ thành tên là Đông U nhan mổ nhi nghe xong Hít sâu một hơi Đông U Đông U không phải một cách địa vực Gọi chung là sao cha ngươi là Đông U Vương Là một cách hết sức lãnh khốc nam nhân Hôm đó Ta bị cha ngươi bắt được Vốn cho rằng sẽ chết lại Không nghĩ rằng cha ngươi để cho ta còn sống mẫu thân vậy cái này là ăn cứu mạng a cha vẫn rất tốt a xác thực mẫu thân lúc ấy cũng nghĩ là như vậy cha ngươi có sảnh liền sẽ đến xem ta mặc dù không nói nhiều nhưng hết sức quan tâm nhan mộ nhi thì thảo nói ra một cách lãnh khốc nam nhân quan tâm xác thực rất có lực hấp dẫn liên hàn mắt liếc ngang con ngươi nhìn về phía nữ nhi phảng phất tại nói ngươi đến cùng đứng bên nào cuối cùng có một ngày ban đêm. cha ngươi chiếm đoạt ta. nhan mộ nhi, mấu thân ngươi không nguyện ý cha còn có thể chiếm lấy ngươi nha, rõ ràng ngươi chính mình là nguyện ý. về sau liền mang ta vào cung, mấu thân ta cũng là qua năm quan chém sáu tướng, ngồi lên hoàng hậu vị trí. vậy các ngươi hẳn là rất hạnh phúc mới đúng a. nhan mộ nhi rất là nghi hoặc. mấu thân cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng tại sinh ngươi thời điểm Vẫn là tiết lộ phong thanh một người Sinh một con mèo Không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận Mấu thân ngươi quản người khác làm gì Chỉ cần cha không thèm để ý là được rồi Liên hàn lạnh giọng nói ra Ta hiện tại còn nhớ rõ Cha ngươi nhìn ngươi lúc biểu lộ Mặc dù ngoài miệng nói không ngại Nhưng áng mắt kia vẫn là bán rẻ Cho nên mấu thân mới nói ngươi nếu là sinh một con mèo ra tới ngươi phu quân ngoài miệng có lẽ sẽ không nói cái gì thế nhưng trong lòng khẳng định là có khảm nhan mộ nhi nghe xong không nói cũng không biết sẽ sẽ không như vậy sự tình rất nhanh liền bạo phát cha ngươi vì ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người đem ta và ngươi giam giữ lên bãi miễn mẫu thân hoàng hậu danh hiệu Nhan Mộ Nhi cẩn thận nói ra, mẫu thân cha cũng là bảo vệ ngươi a. Cầu thí, hắn trong lòng chỉ có hoàng vị mà lại mẫu thân còn nghe trộm được. Cha ngươi tiếp cận ta, chính là vì trong cơ thể ta yêu đan Nhan Mộ Nhi chăm chú nhíu một cách lông mày. Tiếp lấy liền bạo phát chiến tranh. Cha ngươi là kẻ hung hãn, đem chọn cái chủ thành người biến thành thi thể, đem những cái kia nhân loại đánh lui nhưng mà thịnh vượng Đông U. Cũng lập tức hủy diệt. Vài chỗ liền tự lập làm thành. Đông cứ như vậy phân liệt. Chẳng lẽ cha lưu lại cái gì bảo tàng sao nhan mộ nhi nghi hoặc hỏi. Liên hàn tử tốn nói. Cha ngươi bảo tàng là không có lưu lại. Nhưng lưu lại tai họa cái gì tai họa một đám thi nhân. Có thể dùng sức một mình đối kháng tất cả mọi người. Có thể nghĩ đám này thi nhân đến cỡ nào điêu. Cho nên nói. Những người kia liền là nghĩ đến đến thi nhân quyền khống chế sau đó nhan mộ nhi nghe hiểu Cái gọi là bảo tàng Liền là chi này thi nhân chỉ thấy liên hàn lấy ra một cái màu vàng kim mâm tròn Phía trên khắc lấy đi Quái phù văn Mấu thân đây là cái gì nếu như mấu thân đoán không sai đây cũng là có thể hiểu lệnh thi nhân đồ vật Nhan mộ nhi giật mình Vậy làm sao đến mấu thân trong tay đại chiến qua đi mẫu thân tại cha ngươi trên thi thể phát hiện nhan mộ nhi mặc dù thấy mẫu thân rất bình tĩnh nhưng có thể cảm giác mẫu thân trong lòng cũng không là rất bình tĩnh bằng không thì làm sao lại tại bên trong phế tích tìm cha đâu vậy mẹ thân vì cái gì vẫn luôn ở tại mây vụ sâm lâm bên trong nhan mộ nhi tò mò hỏi Nhàm chán không chuyện làm quen thuộc liên hàn kinh thường nói ra đứng dậy đi tới cửa bên ngoài. nhan mổ nhi nhìn một chút trên bàn màu vàng kim mâm tròn Cầm trong lòng bàn tay Cùng đi theo ra xem mấu thân cái dạng kia Rõ ràng trong lòng còn có cha Mấu thân vật trọng yếu như vậy Ngươi phải thật tốt thu nhan mổ nhi đem màu vàng kim mâm tròn nâng trong lòng bàn tay Liên hàn tiếp nhận màu vàng kim mâm tròn thật sâu thở vào một cái Mấu thân Đều lâu như vậy sự tỉnh Vì cái gì còn có người nhớ thương lấy mẫu thân làm sao lại biết Nhân loại như thế xảo quyệt Bọn hắn tham lam là vĩnh viễn không có điểm dừng Vậy chúng ta chớ để ý trời đất bao la Ta cùng mẫu thân cao chạy xa bay tốt nhan mộ nhi hiện tại cũng là gà tặng biết lời nói khách sáo Liên hàn rõ ràng không có phát hiện Lạnh nhạt nói ra mẫu thân đã thành thói quen nơi này Không muốn đổi Mẫu thân ngươi đây là hy vọng bồi tiếp cha, dạng này liền có thể tại cùng một chỗ đi. Vậy nếu như bọn hắn đạt được tin tức, đi vào mê vụ sâm lâm làm sao bây giờ nhan mộ nhi lo lắng hỏi. Mẫu thân có bảo hộ mê vụ sâm lâm ý tứ. Nhưng mẫu thân cũng chỉ có một người. Muốn tấn công mê vụ sâm lâm. Đầu tiên muốn phá mất mê vụ sâm lâm trướng khí. Trong thiên hạ, không ai có thể làm được điểm này. Có trướng khí vườn quanh. Bọn hắn căn bản cũng không dám đi vào. nhan mộ nhi lắc đầu nói ra, mẫu thân chỉ sợ thái kinh hoàng thất có phá chứng khí biện pháp. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 40 chương 391 thi nhân đại quân ba mộ nhi. ngươi xác định sao liên hàn nghiêm túc hỏi. Hiện tại còn không thể chính xác xác định. Thế nhưng những người kia đều nghĩ chen vào thái kinh bên trong. khẳng định là muốn theo Thái Kinh thu hoạch được cái gì." Nhan Mộ Nhi trầm giọng nói ra, cái này liên quan đến Mẫu thân an nguy, Nhan Mộ Nhi càng thêm để tâm. "Mẫu thân nếu như nguyện ý đi, cái kia còn tốt. Thế nhưng Mẫu thân muốn lưu lại thủ hộ mảnh đất này, vậy sẽ phải mặt khác nghĩ biện pháp." Nhan Mộ Nhi thấy Mẫu thân không nói lời nào, tiếp tục nói, "Mẫu thân, phu quân hiện tại đã đang điều tra chuyện này, Tin tưởng qua không được bao lâu. liền có thể ngăn cản. Tránh cho những người xấu kia đạt được. Chỉ thấy Liên Hàn quay đầu nhìn nữ nhi, nhan mộ nhi trột xạ, hơi hơi cúi đầu. Ngươi chính là nghĩ rời đi đi gặp phu quân đi. mẫu thân cùng ngươi phu quân rơi vào trong nước. Ngươi trước cứu người nào Liên Hàn hỏi một cách vấn đề trí mạng. Nhan mộ nhi trực tiếp mộng bức, mẫu thân vấn đề này thật là sắc bén a này muốn trả lời thế nào. Cái kia nhất định phải là mẫu thân A. Ngươi lừa gạt ruột đi. Anh anh anh thật. nhan mộ nhi quyết định cầm lấy vấn đề này đi hỏi một chút phu quân. Chính mình cùng Diệp Ly rơi vào trong nước. Phu quân ngươi trước cứu người nào? Dạ côn khả năng không nghĩ tới. Chính mình có lời hại cha vợ còn có hố con rể mẹ vợ. Bất quá liên hàn cũng biết chuyện tầm quan trọng. Nếu như nữ nhi nói là sự thật, xác thực muốn ngăn cản. Năm đó người đã mệt mỏi, nhị ngơi thật tốt tại vùng tỉnh thổ này phía dưới. Nếu như một khi ấm mâm tròn. Chỉ sợ dù ai cũng không cách nào ngăn cản chi này thi nhân đại quân. Toàn bộ huyền nguyệt đại lục sẽ tiến vào u ám. Chúng nó bước qua địa phương. Đem không có một chỗ vật sống mấu thân. Những cái kia thi nhân đến cùng có bao nhiêu lời hại nhan mộ nhi tò mò hỏi. Những cái kia thi nhân, mỗi một cách đều có kiếm đế thực lực, một chút tướng lính thực lực càng là so kiếm đế cao hơn. nhan mộ nhi nghe xong cũng là cả kinh. Phải biết hiện tại kiếm đế đều là hiếm hoi phẩm. Mà bình thường nhất thi nhân đều có kiếm đế tu vi. Liên hàn chắp tay ngửa đầu. Âm ao nói ra. Năm đó xác người đại chiến. Nhân loại kiếm đế trên cơ bản chết hết. Còn có so kiếm đế càng cao kiếm tôn. Cũng bị chết không sai biệt lắm. Này mới đưa đến hiện tại hiếm đế khan hiếm. Càng đừng đề cập kiếm tôn. mẫu thân. Ta đây càng thêm muốn đi ra ngoài đem những người xấu kia đánh chạy nhan mộ nhi nắm nắm tay nhỏ. Một bộ ta là chính nghĩa yêu. Nhìn xem nữ nhi cái kia khả ái thần thái. Liên hàn mít miệng lên một tia nụ cười tử tốn nói không cho phép. Nhan mộ nhi. mẫu thân. Vì cái gì a Ta đây là vì đại đảo Nữ nhi lại là loại kia giúp chồng dạy con người sao nhan mộ nhi cảm thấy Nếu như sinh hài tử Chính mình liền hảo hảo dạy bảo hài tử trưởng thành Cái kia hẳn là là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc Thế nhưng hiện tại vấn đề tới Nếu như sinh hài tử không có lông làm sao bây giờ Nếu như sinh một đầu không có lông mèo Ngấm lại liền tê cả da đầu Dù sao phu quân cái kia mạnh mẽ ghen sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Liên hàn lộ ra một cái vẻ mặt như thế mẫu thân hỏi ngươi chút chuyện. Đừng kéo một chút vô dụng. Cam đoan không kéo, mẫu thân ngươi có hay không loại thuốc này ai nhăn mổ nhi có chút nói không nên lời. Thuốc gì liền là có thể làm cho thân thể lông dài cái chủng loại kia dược. Liên hàn sau khi nghe, xứng sờ trên người ngươi không có lông rồi cái kia hẳn là là đến thay lông mùa. Không phải loại kia mau, là này loại mau. nhan mộ nhi chỉ chỉ tóc của mình. sợi tóc của ngươi rất tốt. Không phải. Ta có một người bạn. Có chút hói đầu dấu hiệu. Cho nên liền hỏi một chút mấu thân. Có hay không chữa chỉ hói đầu dược. nhan mộ nhi lấy buồn cười nói có lấy mấu thân gương mặt. Một bộ ta rất ngoan dáng vẻ. Liên hàn nghe xong sầm mặt lại. Ngươi phu quân là cái tên chọc nào có. không phải vậy quên đi ban đầu mẫu thân có nếu không phải ngươi phu quân vậy liền mặc kể mẫu thân chuyện ai nha mẫu thân nói ra nhiều ngượng ngùng a phu quân ta từ nhỏ đã một người đầu trọc. nghe được nữ nhi thừa nhận liên hàn sắc mặt đó là đen đến một cảnh giới cái gì ngươi phu quân thật sự là một cái hói đầu tạ đỉnh khác nhau ở chỗ nào sao ngươi quá làm cho mẫu thân thất vọng mặc dù người khác chọc Nhưng người khác lão mạnh Nhan mộ nhi nhẫn nhịn nghẹn miệng Người còn lý luận liên hàn chọc chọc nữ nhi cái chán Hoàn toàn không biết nữ nhi là nghĩ như thế nào Trên đời nam nhân trăm triệu ngàn Tìm một cái hói đầu Ngươi muốn đem mẫu thân tức chết mới dễ chịu sao nhăn mộ nhi thấp giọng nói ra Mẫu thân ngược lại la thích ra thích cha loại kia đẹp trai Tóc dài Nhưng người khác đều nói Tóc dài hiểu biết ngắn Phu quân ta không có tóc Hiểu biết cái kia thì rất nhiều Liên hàn Đột nhiên phát hiện một sự kiện Nữ nhi lần này trở về thật biến Vài phút chung có thể đem chính mình khí đến một cảnh giới mẫu thân ngươi đừng nóng giận Phu quân ta khi còn bé có thể là Thái Tây huyện ưu tú nhất hài tử Dài sau khi lớn lên liền trở thành An Khang Châu ưu tú nhất người trẻ tuổi Hiện tại đi Thái Kinh Liền Thánh Nhân cũng nói Phu quân là Thái Kinh kiêu ngạo Thổi, ngươi liền khiến cho thổi mạnh Ngươi làm sao không đem cái kia đầu chọc thổi thành huyền nguyệt đại lục cứu thí chủ ta Nói không chừng thật đúng là sẽ, Còn mạnh miệng mấu thân Ta đã lớn lên Biết cái gì là thật giả Phu quân tốt với ta Ta là biết đến Lần này sau khi trở về ta liền cùng phu quân ngả bài. Liên Hàn dừng một chút, nghiêm túc hỏi: "Ngươi thật sự định ngả bài đúng vậy Mấu Thân?" Tựa như Mấu Thân nói: "Ta không nên lừa gạt phu quân, ta muốn đem lai lịch của mình nói cho phu quân nghe, nếu như phu quân không thể tiếp nhận, ta cũng nhận." Nhan Mộ Nhi đúng là nghĩ như vậy, cũng không muốn đối phu quân có chỗ xấu xiêm. Miễn cho về sau sẽ sinh ra càng lớn hiểu lầm Liên hàn cũng là cảm thấy có khả năng Nhân loại đều là phi thường phản cảm yêu tục Đầu chọc sau khi biết Khẳng định sẽ không muốn nữ nhi Dựa vào cái gì không muốn nữ nhi của ta là ngươi nói không cần là không cần sao Ngươi nói mấu thân cho ngươi chỗ dựa dám không muốn ngươi Mấu thân triệu hồi ra thi nhân đại quân đem cái kia đầu chọc còn lại mau đều giúp nhan mộ nhi nhìn xem mấu thân cái kia oán giận biểu lộ có chút nghi hoặc vừa mới còn nói không chính xác hiện tại tại sao lại đổi chủ ý a nữ nhân a tâm tưởng như ghim dưới đáy biển không hiểu rõ không hiểu rõ tốt nữ nhi kia liền đi trước mấu thân chờ nữ nhi tin tức nói xong nhan mộ nhi liền hướng phía nơi xa đi đến. Nhưng còn đi chưa được mấy bước thân thể liền bay lên Ngươi làm mẫu thân ngươi là ngô xuẩn ạ nhẹ nhàng như vậy để cho ngươi đi liên hàn cười lạnh một tiếng Nhăn mộ nhi cười phổ quay đầu Bồi mẫu thân mấy ngày thật vất vả trở về Nghe được mẫu thân Nhăn mộ nhi cũng là nhẹ nhàng thở ra Nói sớm đi mẫu thân Ngươi nói sớm ta liền không dạng này Làm gì không nói sớm đâu Mẫu thân ngươi muốn nói sớm đi Im miệng ta phát hiện ngươi bây giờ miệng rất nhiều Phải không có thể là cùng phu quân học Ta nhìn ngươi cái kia phu quân cũng không phải người tốt lành gì Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 40 chương 392 mộ nhi là yêu bốn thái kinh Đông tứ đã hồi trở lại đến rồi tại cửa hang trông hai ngày Vẫn là không có trông thấy sư mẫu ra tới Vì để tránh cho đánh sắn động cỏ Đáp tử quyết định trở về đem sự tình nói cho lão sư nghe. Nhà sĩ cạnh bụi cỏ bên trong. Lão sư, học sinh có một cái trọng đại phát hiện. Đáp tử cung kính nói ra. Dạ tôn ngáp. Còn chưa tỉnh ngủ. Sự tỉnh gì? Sáng sớm. Có phải hay không có tin tức gì rồi u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. mây vụ sâm lâm so với trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. mà học sinh phát hiện, tại đất đai phía dưới có thật nhiều thi thể, những thi thể này mặc dù không có sinh mệnh đặc thù, nhưng học sinh cảm giác, những thi thể này tựa hồ đáp một loại giả chết hiện tượng tử vong, giả côn nghe xong cũng là thanh tỉnh không ít, đột nhiên nhớ tới cái kia truyền thuyết, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật thế nhưng còn cần chứng thực, làm không tệ tin tức này xác thực rất trọng yếu, dạ côn nhẹ gật đầu đát từ vẫn là rất hữu dụng thế nhưng học sinh phát hiện một kiện càng thêm chuyện trọng yếu còn có sự tình gì tại mây vụ xâm lâm bên trong học sinh cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu khí mặc dù ẩm dấu phi thường tốt nhưng vẫn là bị học sinh phát hiện cỗ này yêu khí giấu kín tại một cái sơn động bên trong dạ côn cảm giác Này không phải là cổ sâm thủ giấu kín địa phương đi này còn không phải trọng điểm Có thuộc hạ bên ngoài quan sát thời điểm Phát hiện sư mẫu đến rồi sư mẫu giả côn lập tức giật mình Đúng vậy là nhan mộ nhi sư mẫu Giả côn trong nháy mắt cho choáng váng Mộ nhi thế mà cùng cổ sâm thủ có quan hệ nếu như không phải cổ sâm thủ Vậy còn lại là cái gì yêu mặc dù biết mộ nhi đến xem nhũ mấu là giả Nhưng kết quả này vẫn là để dạ côn khiếp sợ không thôi dù sao mình người vợ. Thế mà cùng yêu tục có quan hệ mà lại lần này vội vội vàng vàng trở về. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nâng lên mê vụ sâm lâm khó trách cái kia mấy ngày mộ nhi không yên lòng. Chắc là vì chuyện này phát sầu. Thuộc hạ cảm giác. Sư mẫu có khả năng lại là yêu. Mà trên thân khẳng định đeo ẩn nấp khí tức pháp khí. cho nên thuộc hạ mới không có phát hiện vợ của mình lại có thể là yêu Cách này khiến giả côn choáng váng ly nhi một cách mấy vạn tuổi lão yêu tinh mà mộ nhi vẫn là một cách yêu ta tôn ca người vợ liền không thể là một cách bình thường sao mộ nhi người đâu giả côn ngốc ngốc hỏi sư mẫu còn chưa có đi ra giả côn đầu óc có chút loạn chính mình ban đêm đến cùng ôm một cái cái gì đang ngủ a trong đầu không khỏi huyễn tưởng ra mộ nhi bản thể hổ điêu tinh kỳ thật mộ nhi là loại kia vô cùng cường tráng dạ côn không dám nghĩ tiếp đi ta biết rồi học sinh còn muốn đi trông coi sao không cần mấy ngày nay cũng khổ cực nghỉ ngơi thật tốt một cách đi ta côn ca vẻ mặt có chút rực rỡ yên lặng đi trở về phòng trên giường diệp ly tò mò hỏi phu quân làm sao vậy không có gì dạ côn nhìn xem trên giường người vợ trời ạ mấy vạn tuổi người vợ hướng phía chính mình nũng nịu tranh thủ thời gian bỏ đi ý nghĩ này huyến tưởng thành người vợ mới 16 tuổi cái kia mộ nhi có bao lớn rồi yêu đều có thể tu luyện trưởng thành không có vạn tuổi là không thể nào ta ôn ca thật tốt nam a này thiên mọi người phát hiện dạ côn rất kỳ quái đi ba bước đường thở dài một hơi Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Thời gian lại qua ba ngày nhan mộ nhi rốt cuộc trở về Phu quân ta trở về ác Nhan mộ nhi đi vào cửa lớn Lớn tiếng một hô Lúc này mọi người ngồi tại trong hành lang ăn bữa tối Giả côn nghe được là mộ nhi trở về Lập tức sập mình Kỳ thật trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề Nếu như người vợ là hổ điêu tinh làm sao bây giờ mặc dù ta côn ca không phải loại kia trông mặt mà bắt hình rong thế nhưng hổ điêu kinh thật khó tiếp thụ tẩu tẩu trở về vừa vặn ăn cơm nhanh ngồi dạ tần vẫn là rất nhiệt tình mà dạ côn đứng dậy nghênh đón thế nhưng cái kia nụ cười hoạt nhìn thật không được tự nhiên a nhan mổ nhi tò mò hỏi phu quân món ăn tây răng sao khó thụ như vậy không có không có mổ nhi nhanh ngồi Lần này trở về thế nào nhũ mấu thân thể coi như không tồi Dạ côn tò mò hỏi nhan mộ nhi biểu thì sữa của mình mẹ biến thành mẹ ruột U, V, Quy, Quy, Mơ rất tốt thân thể lần bổng Vậy thì tốt, ta vốn nên là chuẩn bị một điểm quà tặng những ngươi mang đến chủ quan Không sao, ta nhũ mấu cũng không thích côn tẩu đoạn đường này còn an toàn đi Không có đụng phải cái gì người xấu a, Nguyên Trần quan tâm hỏi. Nhan Mộ Nhi biểu thị, làm sao có cái gì người xấu a, cho dù có cũng bốc lên được. Mộ Nhi muội muội ăn nhiều một chút, mấy ngày nay đều gầy. Diệp Ly gấp thức ăn cho Nhan Mộ Nhi cười nói, hết sức có tỉ tỉ mùi vị. Nhan Mộ Nhi giọng dịu dàng cười nói, đa tạ tỉ tỉ, không cần cảm ơn. Dạ côn làm sao cảm giác hai người bọn họ ở giữa có một cỗ mùi thuốc súng đây. sau khi ăn xong, dạ côn đương nhiên là mang theo người vợ trở về phòng. dạ côn vẫn là muốn hỏi hỏi mộ nhi đến cùng là chuyện gì xảy ra. ly nhi, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng mộ nhi nói. dạ côn khẽ cười nói. diệp ly ngẩn người cũng không nói gì. tốt, các ngươi chậm rãi trò chuyện ta đi tìm muội muội tâm sự. chờ diệp ly đi về sau. Giả tôn cùng nhan mổ nhi đơn độc trong phòng Nhan mổ nhi có chút khẩn trương trên đường tới đã nghĩ thông suốt Lần này cần đem sự tình nói cho phu quân nghe Hiện tại cũng là một cái cơ hội rất tốt Phu quân ta cũng có một việc phải nói cho ngươi nghe Nhan mổ nhi nghiêm túc nói Giả tôn ngẩn người, cái kia mổ nhi ngươi nói trước đi đi Phu quân Ngươi chú ý lớn hơn ngươi điểm nữ hài sao nhan mổ nhi trầm giọng hỏi Vấn đề này còn cần từ từ hỏi. Bằng không thì sợ ta côn ca một thoáng không chịu đựng nổi. Nhưng mà giả côn hiện tại đã có chuẩn bị tâm lý. huống hồ vấn đề này trước đó cùng Diệp Ly thảo luận qua. Hiện tại cũng là không có biện pháp. Chỉ có thể nói. Có thể tiếp nhận. Mà lại tiếp nhận phạm vi đạt đến vạn. Vậy thì tốt. phu quân vậy ngươi có thể tiếp nhận khác loại một điểm sự tình sao nhan mổ nhi hỏi lần nữa giả côn kỳ thật không sai biệt lắm hiểu rõ mổ nhi ý tứ xem ra mổ nhi là tại thẳng thắn hành động này ngược lại để giả côn trong lòng có chút tả an ủi mổ nhi vẫn là rất ngoan trước tiên nói một chút là chuyện gì đi kỳ thật phu quân chúng ta rất sớm đã quen biết nhan mổ nhi khẽ cười nói Như thế nhường dạ cô nghi hoặc vạn phần Rất sớm đã quen biết đúng vậy a Phu quân còn nhớ rõ 10 tuổi năm đó Đi mê vụ sâm lâm sao dĩ nhiên nhớ kỹ Chỉ nhớ hết sức khắc sâu Nơi đó có một con mèo yêu Đơn giản quá ghê tờm Nghĩ nuốt ta Kết quả nắm răng cho gặm Bây giờ suy nghĩ một chút buồn cười quá Lần sau nếu là nhìn thấy con mèo này yêu Ta phải xem thật kỹ nàng răng. Có hay không tốt? Chỉ thấy nhăn mộ nhi kéo ra cách miệng nhỏ nhắn, phu quân, ngươi nhìn ta răng đắc hỏi chưa? Rất tốt, thật chỉnh tề mà lại trắng. Nói xong giả tôn cũng cảm giác không thích hợp a vì cái gì người vợ muốn chính mình xem răng chẳng lẽ nói mộ nhi trước kia đập qua răng quá thảm rồi tên đầu chọc này rất nguy hiểm 40 chương 393 quá tốt rồi năm phu quân. ta chính là năm đó con mèo kia yêu nhan mổ nhi nhận mình cũng không quản được nhiều như vậy phu quân có quyền lời biết tình hình thực tế giả côn nghe xong kinh ngạc một chút biểu tình kia theo hoảng sợ lập tức biến thành mừng rỡ chỉ thấy giả côn xong tay đè chặt nhan mổ nhi vai mang theo ruộng gì biểu lộ hỏi là thật sao nhan mổ nhi nhìn xem giả côn cái biểu tình kia cũng không biết phu quân là cái gì cái ý tứ Yên lặng nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi nhan mộ nhi. Nhan mộ nhi đột nhiên phát hiện. Chính mình có chút căn bản không lên phu quân tư duy. Tình huống như thế nào chính mình là cách yêu. Phu quân thế mà còn nói quá tốt rồi. Dạ côn mấy ngày nay thường xuyên huyễn tưởng. Nếu như mộ nhi là hổ điêu tinh làm sao bây giờ. Hiện tại nghe xong là con mèo. Cảm giác kia đơn giản tựa như mở một bản cực tốt công pháp giống như. Phu quân ngươi nhăn mộ nhi ngốc ngốc hỏi. Không có gì, phu quân đơn giản thật cao hứng. Giả tôn cái kia xúc động a trời xanh phù hộ a ta mộ nhi không phải hổ điêu tinh. Chuyện này quá may mắn. Phu quân ngươi chẳng lẽ không chú ý ta là một đầu yêu sao nhan mộ nhi ngốc trẻ hỏi. Tới thời điểm liền huyến tưởng phu quân đủ loại phản ứng. Thế nhưng Duy chỉ có không có huyến tưởng cái phản ứng này. Giả tôn cười khẽ một tiếng, một đầu yêu nha, có gì ghê gớm đâu có đúng hay không. Phu quân nhan mộ nhi lập tức cảm động, phu quân thế mà không ngại chính mình là yêu. Tại sao khóc a? Nhìn xem người vợ thế mà khóc sòng sòng. Giả Côn nhẹ nhàng ôm an ủi. Mèo tốt. Không có việc gì triệt triệt mèo cũng là lựa chọn tốt. Người ta cảm động nha. Dạ côn vỗ vỗ nhan mộ nhi đầu Ngươi thật là năm đó con mèo kia U, v, quy, quy, mơ Cái kia ngươi năm đó Tại sao phải tập kích ta Dạ côn sủ mặt hỏi Nhan mộ nhi tội nghiệp nói ra Không phải cái gì tập kích Ta chỉ là muốn trêu chọc các ngươi mà thôi Ai biết các ngươi phản ứng lớn như vậy Vậy ngươi còn muốn ăn ta Ai kêu phu quân Ngươi như thế nhan mộ nhi hờn dỗi Nói ra Giả tôn cười khẽ một tiếng thật sự là không nghĩ tới, mổ nhi lại là con mèo kia Không đúng vậy Vậy chân chính nhan mổ nhi đâu nàng nói phu quân ngươi nói xấu Bị ta giết nhan mổ nhi thấp giọng nói ra Khó trách mổ nhi không thế nào ra thích cái kia cha, nguyên lai like căn bản cũng không phải là cha Mổ nhi a Người khác nói cái gì liền để cho người khác nói Về sau cũng đừng tùy tiện giết người đây là không tốt hành vi. chúng ta muốn làm một cái tốt yêu. u v q q mơ Mổ nhi biết. cái kia Mổ nhi ngươi tiếp cận ta là vì trả thù năm đó ta kỷ ngươi rồi giả côn nhéo nhéo nhan mộ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. tiểu gia hỏa tính tình vẫn còn lớn nha. đúng thế, ai bảo ngươi năm đó khi dễ ta tới ta có thể là rất keo kiệt. nhan mộ nhi ngạo kiều nâng lên cầm nhỏ Giả côn gọi thằng đáng yêu Cái kia mộ nhi ngươi lần này trở về là giả côn thử thăm dò Mộ nhi có phải hay không cùng cổ sâm thủ có quan hệ À nhan mộ nhi khẽ thở dài một tiếng Kỳ thật ta còn có một cái sư phụ Nhưng lần này sau khi trở về Sư phó liền biến thành mẫu thân Nghe được giảng này đáp án Giả côn cũng là nhẹ nhàng thở ra Nguyên lai là mổ nhi mấu thân A Cũng không là cổ sâm thủ. Yên tấm. Mổ nhi, ngươi có phải hay không biết một ít gì nhanh nói cho phu quân nghe một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mấu thân nói mê vụ sâm lâm dưới có một nhánh đại quân. Gọi người thi đại quân. Bình thường nhất đều là kiếm đế tô Phi Còn có kiếm tôn. Còn có so kiếm tôn càng thêm lợi hại tồn tại. Chỉ cần thức tỉnh nhánh đại quân này. Huyền Nguyệt Đại Lục chỉ sợ gặp nguy hiểm. Giả côn nghe xong trầm dọn nói ra. Nói như vậy. Những người kia mục tiêu liền là mê vụ sâm lâm bên trong đại quân đúng vậy phu quân. Bọn hắn muốn đem xác người thức tỉnh. Nhưng huyền Nguyệt Đại Lục lâm vào chiến hỏa bên trong. Vậy cách này cùng Thái Kinh Hoàng thất có quan hệ gì đâu giả côn tò mò hỏi. Phu quân. Mê vụ sâm lâm bên trong có trướng khí Chỉ cần trướng khí tồn tại Mê vụ sâm lâm vẫn là an toàn Nhưng nếu như không có trướng khí bảo hộ Chỉ sợ cũng khó khăn Thái Kinh Hoàng thất khẳng định có tẩy trừ trướng khí biện pháp Dạ Tôn cảm thấy người vợ nói rõ lý do hết sức có đạo lý thánh nhân trong tay có lẽ có Bất quá phu quân ngươi yên tâm đi Triệu hoán đại quân mâm tròn tại mẫu thân trong tay chỉ cần mẫu thân không có việc gì. xác người đại quân liền sẽ không xuất hiện. mổ nhi. ngươi làm sao không đem chúng ta mẫu thân tiếp đến nơi đây đâu giả ôn cảm giác được. liền càng thêm an toàn. dù sao chúng ta giả ra có thể là số một. chỉ cần không người nào dám tới, vậy liền ngòm củ tỏi. ta cũng muốn dạng này, thế nhưng mẫu thân thói quen ở tại nơi này căn bản liền sẽ không đi theo ta. Nói xong nhan mộ nhi tiếp tục nói, phu quân ngươi đừng lo lắng, mấu thân rất lợi hại, sẽ không có vấn đề. Vậy còn tốt. Dạ côn nhẹ nhàng thở ra đột nhiên nhớ ra cái gì đó, như tên trộm hỏi, mộ nhi. U, V, Quy, Quy, mơ, biến cái thân nhìn một chút. Nhan mộ nhi, nhanh lên, phu quân ta muốn thấy xem. Nhan mộ nhi cũng không có cách, phu quân muốn nhìn, vậy liền biến đi. Chỉ thấy nhan mộ nhi đứng tại giả côn trước mặt. Theo một đám khói trắng thổi qua. Một đầu như hổ điêu lớn màu bạc mèo xuất hiện. Còn có 9 cái đuôi. Giả côn nhìn trước mắt nhan mộ nhi, nuốt một ngụm nước bọt. Mèo này to lớn như thế, làm sao triệt A. Mộ nhi có thể hay không biến thành nhỏ hơn có thể A. Nhan mộ nhi lần nữa biến âm thanh, biến ảo thành bình thường mèo. Giả côn một thanh ôm vào trong ngực. Dùng sức nhu, mộ nhi, này mau sở tới sờ lui thật thoải mái nha. Phu quân tốt, mau buông ta ra. Không thả chơi thật vui. dạ côn lần thứ nhất triệt mèo cảm giác đó là tương đương kích thích còn có thể đem mặt kéo dài. nhan mộ nhi lập tức lắc một cái. Nhảy ra giả côn ôm ập. Biến thành hình người. Hừ giả côn cảm thấy. Một cái có thể biến nữ hoàng. Một cái có thể biến thành mèo. vẫn là thật có ý tứ, mộ nhi ta còn không có chơi chán đây, không chơi với ngươi. dạ tôn cũng đành chịu a, diệp ly gần nhất cũng không đóng vai tiểu tôn thượng, không có ý nghĩa còn không bằng đi ngủ. các ngươi trò chuyện xong chưa? lúc này diệp ly đẩy cửa vào, tò mò hỏi. dạ Côn nằm tại trên giường tức giận nói ra, nói chuyện phiếm xong. thấy phu quân tức giận, diệp ly nhìn về phía nhan mộ nhi, đây là thế nào? Phát tiểu hài tử tính khí Phu quân ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi Cái gì Nếu như ta ly hôn mà tỷ tỷ rơi vào trong nước Ngươi trước cứu người nào Nhăn mộ nhi hỏi Dạ côn nghe xong vấn đề này Đau cả đầu Đến cùng là ai dạy mộ nhi đây quả thực là một cái hố A Diệp Ly rõ ràng cũng muốn nghe xem đáp án Ta lựa chọn tử sát Diệp Ly Nhăn mộ nhi Thái kinh vùng trời một chiếc phi thuyền một người nam tử đang đang nghe thuộc hạ hồi báo. Mà hồi báo người này. Chính là giả ma nam tử nghe xong tử tốn nói. Hồng mụ đều xếp tại giả ra. Xem ra này giả tôn có có chút tài năng. chủ nhân. Giả tôn nhiều lần phá thư kế hoạch của chúng ta. Thực sự đáng giận tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 40 chương 394 ma tộc một nam tử ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt bàn. động tác lộ ra phá lệ ôn nhu, tầm mắt lại nhìn xem bầu trời đêm giả côn nam tử lẩm bẩm nói chủ nhân hồng mụ lần này hẳn là chúng giả côn mưu kế bằng không thì dùng hồng mụ thực lực nhất định có thể toàn thân trở ra giả côn bên người hẳn là có cao thủ trợ trận giả ma chắp tay nói ra nam tử chậm rãi đứng dậy gió nhẹ lay động lấy nam tử tóc hoa Mặc kệ là mưu ghế tốt Vẫn là có cao thủ trợ trận giả côn phải chết Nam tử không có bất kỳ cái gì sát khí Lại làm cho lòng người bên trong sợ hãi Xin chủ nhân hạ mệnh đại chiến sắp đến Thật không muốn sinh xảy ra chuyện Nam tử thở dài Chậm rãi đi đến rìa bày ra hai tay Phong ấm áp mà Đói khát át mà Đại địa đang kêu gọi Máu tươi đang sôi trào Chiến ý tại đánh Ra đi trong phong ấm ma tộc nam tử trong lòng bàn tay xuất hiện một khối loại như thủy tinh vật phẩm. Theo nam tử vừa dùng lực thủy tinh bị bóp nát, một đoàn khói đen chầm chậm bay lên trên không trung hóa thành vư vô. Dạ ma đứng tại phía sau nam tử. Nhìn trước mắt chuyện sắp xảy ra chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu đen. Một luồng lệ khí lập tức tản ra. Tia máu màu đỏ theo vòng xoáy màu đen bên trong toát ra thô giáp tiếng hít thở hơi hơi rung động. Một cái tay đột nhiên rối ra. Bắt lấy vòng xoáy một bên đây là một đầu bàn tay màu tím. Ngón tay dài nhỏ. Móng tay hết sức bén nhọn. Ngay sau đó là một chân bước ra ngọn lửa màu tím tại dưới chân bùng cháy. Ti tiện nhân loại. Là ngươi tại triệu hoán vĩ đại ma tục. Thanh âm trầm thấp theo trong vòng xoáy vang lên. Bóng người bỗng nhiên xuất hiện đây là một cái cốt làn da màu tím ma tộc Lỗ tai dài nhỏ Trên chán có hai cái sừng Trên chán có văn lộ kỳ quái Mặt trên người màu đồng cổ khôi giáp Tay phải cầm một cây màu đen trường mâu Hai chân ra đời lấy tử viêm Ma tộc thân cao đạt đến một trường cao cái kia một đầu tóc tím liền có nam tử như vậy cao Ma tộc đừng muốn càn rỡ xạ ma khẽ quát một tiếng Trường kiếm bên hông trong nháy mắt rút ra Một đạo kiếm khí chém về phía ma tộc nhưng mà ma tộc chẳng qua là đưa tay trái ra Trực tiếp đánh xuống kiếm khí một phân thành hai hướng về sau bay đi Tan biến ở trong trời đêm Như nếu không phải các ngươi phóng thích bản tướng quân ra tới Hôm nay là tử kỳ của ngươi ma tộc chậm rãi dơ lên màu đen trường mâu Chỉ hướng dạ ma Dạ ma căn bản cũng không có e ngại Trên tay phải trường kiếm phát ra hưng phấn khẽ kêu Nam tử lo nhẹ một tiếng Dạ ma đem trường kiếm thu hồi Thuộc hạ của ta xúc động Nam tử nhìn chăm chú hư không bên trên ma tộc Bản tướng quân tha thứ hắn sốt nát Còn không biết tướng quân tục xanh Bản tướng quân chính là ma tộc ngũ đại thiên vương Một trong nam tử nghe được là ma tộc ngũ đại thiên vương Một trong trong lòng cũng là giật mình Bởi vì không có hy vọng thả ra ngũ đại thiên vương Minh ma giới chứng đại tướng Kiệt lạp đức nam tử Nói chuyện nói một nửa Ăn cơm sặc chết ngươi Minh ma dĩ nhiên chính là ngũ đại ma Tộc thiên vương một trong Này kiệt lạp đức liền là Minh ma giới chứng đại tướng Đối với nam tử tới nói Đây đắt là một cách không sai mở đầu Kiệt lạp đức Biết ta vì sao muốn đưa ngươi Phóng xuất sao rào hoạt nhân loại Ngươi không cần che giấu chính mình phẩm tính. Chúng ta là sẽ không tin tưởng ngươi. Kiệt lạc đức biết rõ nhân loại xảo quyệt, từ đáy lòng cũng không tin nhân loại. Nam tử cười khẽ một tiếng. Ngươi hiểu lầm. Kỳ thật ta hết sức chính nể các ngươi ma tộc tinh thần. Mặc dù thần ma đại chiến đã qua không biết bao nhiêu năm. Nhưng các ngươi yêu nguyên mang theo hết lửa giận, Thần đáng chết thần linh. Một đám tiểu nhân chúng ta suốt đời làm sát thần kiệt lạc đức chăm chú vừa nắm trường mâu. Nguyên bản dưới chân tử viêm lập tức vần quanh thân thể. Nhiệt độ trung quanh lập tức bay lên. Nếu như Diệp Ly xem đến, khẳng định sẽ ginh hô một tiếng. Thứ này lại có thể là gì hỏa có thể đem gì hỏa vần quanh tại trung quanh thân thể mà bất tử Diệp Ly chỉ gặp qua một người có thể như thế cái kia chính là phổ thân thuộc hạ. trời xanh đỏ hắn trong cơ thể liền có gì hỏa liền phụ thân chính mình đều không dám dùng gì hỏa quấn quanh ở chung quanh thân thể gì hỏa thứ này dùng đến tốt đả thương người dùng không được khá nắm chính mình đả thương mà cái này kiệt lạp đức cũng là một vị có thể làm cho gì hỏa quấn thân ma tộc không sai thần đô là tiểu nhân nhân loại ngươi tựa hồ cùng bản tướng quân có đồng sản căm hận kiệt lạp đức nhìn chăm chú nam tử này Chầm giọng nói ra Nam tử tầm mắt sinh ra hơi hơi biến hóa Tướng quân vừa mới ra tới Chỉ sợ trong lồng ngực lửa giận còn không có phát tiết Nhưng mà đã có một tòa thành thị Chờ đợi tướng quân tẩy lễ nhân loại Ngươi là muốn lợi dụng bản tướng quân giúp ngươi đánh này tòa thành kiệt lạp đức lạnh giọng chất vấn Tướng quân Nghe nói ma tộc chú trọng tình nghĩa Hôm nay ta vừa quân phóng thích Tướng quân làm báo đáp Húng hổ coi như ta không nói Tướng quân cũng sẽ huyết tẩy thương sinh Nhân loại vẫn là trước sau như một biết nói chuyện Mặc dù không biết ngươi muốn làm gì Nhưng giống như như lời ngươi nói Bản tướng quân còn không có phóng thích lửa giận, Ngươi muốn diệt cách nào thành bản tướng quân thuận tay giúp ngươi diệt nam tử nhìn chăm chú phương xa Một cái nhỏ chút tán phát hơi sáng cái này nhỏ chút dĩ nhiên chính là Thái Kinh chẳng qua là khoảng cách xa xôi mà thôi Tướng quân xoay người nhìn lại liền biết Kiệt Lạp Đức thân thể không nhúc nhích đầu lại chuyển tới vô cùng làm người ta sợ hãi Tốt bản tướng quân đáp ứng ngươi Kiệt Lạp Đức mang theo giữ tưởng cười nói Nam tử vẫn là nhắc nhở một thoáng Kiệt Lạp Đức Đúng rồi Tại bên trong tòa thành này có nhân loại cường hãn Ngươi cũng nên cẩn thận Dù sao ngươi có thể là ma tộc hy vọng Nhân loại cường hãn ta chỉ gặp qua quỳ xuống đất nhân loại Cùng giảo hoạt thần nói xong kiệt lạp đức liền tan biến tại trong hư không Nam tử thấy kiệt lạp đức tan biến cười khẽ một tiếng Chủ nhân dùng ma tộc là không phải là không ổn dạ ma thấp giọng hỏi Nam tử tử tốn nói thái kinh xuất hiện ma tộc chắc hẳn đông u đều sẽ xôi trào đi Đem tin tức tràn ra đi Phải chủ nhân nói xong dạ ma liền tan biến tải tại chỗ Chờ dạ ma rời đi về sau Một cái bóng hình xinh đẹp xuất hiện Chủ nhân Nếu như giả côn tại nơi này Khẳng định sẽ có chút kinh ngạc Nữ nhân này lại có thể là cái kia sòng bạc bà chủ Cũng là trưởng tôn thản người Nguyệt Trúc có chuyện gì nam nhân nhàn nhạt hỏi Nguyệt Trúc quỳ trên mặt đất Thật sâu cúi đầu Chủ nhân Trưởng Tôn Tuấn Hiền bởi vì Đồng Văn Sơn thất thí. Trưởng Tôn Thản hiện tại là duy nhất thái tử người ứng cử. Kế hoạch vẫn tính thành công. Nam tử khẽ cười nói. Nguyệt Trúc nghe xong xứng sờ. Chủ nhân. Đây đều là kế hoạch của Ngài Thánh Nhân trầm chạp bất định thái tử. Trong lòng có chớ ngờ vực vô căn cứ. Đồng Văn Sơn bại lộ. Trưởng Tôn Tuấn Hiền đương nhiên sẽ không đạt được thánh người tín nhiệm. Còn lại chỉ có trưởng Tôn Thản. Đây cũng là ta muốn kết quả. Nguyệt Trúc hiện tại nghĩ lại một thoáng cũng là vạn phần hoảng sợ, hoàn toàn không biết chủ nhân như thế nào bố trí. Chẳng lẽ duy trì trưởng Tôn Thản hữu tướng cũng là chủ nhân người Nguyệt Trúc không dám đi hỏi, sợ chính mình biết quá nhiều.